bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sửa soạn xong mọi thứ thì hai người lên đường trở về biệt thự Nam Cung. Hai người về sớm như vậy sao? Thế Long vừa dội mắt, vừa mở cửa cho đôi vợ chồng trẻ. Kiều Huyền Khánh dậy soạn đồ đi, về Lâm thị với tôi một chuyến. Cô gõ đầu cậu một cái rồi bước thẳng lên phòng. Lúc này có một nam nhân vận y phục màu đen chạy tới ghé vào tai của Đình Khang nói nhỏ gì đó anh nhíu mày sắc mặt của anh thay đổi cô tò mò định hỏi anh nhưng anh nói ngay ầm ầm này em với Huyền Khánh và Thế Long về lâm tộc trước đi ở đây có chút chuyện anh giải quyết xong anh sẽ tới đó sau dạ vâng vậy chia nhau ra mà lo nếu xong ấy thì tới chỗ em nói xong mỗi người một hướng cô đi lên lầu lấy đồ đạc Còn Đình Khang thì cùng với người nam nhân đó Rời khỏi biệt thự Ba người thu dọn đồ Lập tức trở về Lâm Thị Thế Long này Cậu ra sau ngồi đi Để xe đấy tôi lái cho Giọng nói của âm âm có chút lo lắng Không biết có chuyện gì Mà chị May lại gọi gấp như vậy Nếu như để Thế Long đi từ từ thì không được Cô sốt ruột lắm Chị dâu Chị đang trong tình trạng hoảng loạn Lái xe có chút nguy hiểm Thế lòng tỏ vẻ quan tâm tới bà chị dâu nhưng mà lòng tốt của chị vứt cho chó rồi. Cậu im đi, so với cậu tay lái của tôi thuộc hàng đẳng cấp rồi, ở đấy mà lo với chả lắng. Thế lòng nghe xong chỉ biết lùi thùi. Huyền Khánh thì cứ như vậy mà xem trò hay vì cậu ta đâu có quan tâm gì. Cô bật chìa khóa, dẫm phanh rồi để ô tô với tốc độ 200 km một giờ. Sau đó nhà phanh để cho chiếc xe lao vun vút về phía trước Thế lòng rất ngạc nhiên Với kỹ thuật lái xe của âm âm Từ trước tới giờ anh còn không dám đi với tốc độ này Chị dâu đỉnh thật đấy Cậu giờ ngón tay cái lên Tỏ ý khen ngợi Âm âm nhếch miệng cười Mới như vậy mà đã khen rồi sao Ra đến đường thành phố lớn Tôi sẽ cho cậu thấy Thế nào mới là lái xe Đi thêm một đoạn nữa là khúc cua trái. Lúc đấy còn có một chiếc xe ô tô đi ngược đường. Cẩn thận! Thế Long hét to. ầm ầm đèo thêm chiếc kính dâm vào, rồi lấy bánh xe phải phía trước làm chủ, lướt một đường vừa đủ để chiếc xe kia đi qua. Mà còn lách một cành cây đi qua ngoạn ngục. Chiếc xe của cô từ từ trượt theo, tạo ra một đường ma sát. Lúc này Thế Long chỉ biết mở to mắt, mà xem màn trình diễn vừa nãy của cô. Xe đi với tốc độ lớn, nên việc phanh hay làm trụ rất khó. Vậy mà cô có thể bẻ lái, làm trụ hay lướt một cách điêu luyện. Xe ra thành phố lớn chỉ mất có 30 phút. Lúc này ngoài đường đã có nhiều xe đi lại. Chắc hẳn là xe có những người, chỉ người khói xe của cô thôi. Thậm chí còn không thấy bóng dáng, chỉ thấy một cơn gió lướt qua. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự màu xanh lam. Âm âm giơ ngón tay về phía cửa, lập tức có người chạy tới, cung kính mở cổng cho cô. Cô bước xuống xe, chị May đã ở bên ngoài và cúi đầu chào cô. Cô chủ đã về. Chị May, nói vào chuyện chính đi. Bốn người bước vào nhà, thì âm âm Thế Long và Huyền Khánh cũng hiểu ra mọi chuyện. Tại sao lại thế này được chứ? Hơn một trăm người của Lâm Thị chết không rõ nguyên nhân. Là những ai? Chị điều tra chưa? Chị điều tra rồi. Cô rút ra hai tờ giấy. Trên là những người đang thiệt mạng. ầm ầm nhận lấy tờ giấy từ chị May rồi ngồi vào ghế sofa đọc lướt qua. Lấy nước. ầm ầm kêu cô người hầu đứng đó đi lấy nước. Cô ta vâng giả chạy vào nhà bếp. Chị May, điều kỳ lạ ở đây mà chị nói có phải tất cả đều là người đã từng giúp ông nội em? Và tất cả họ đều chết theo một cách không? Đúng thế. Những cái chị thắc mắc. Không phải là điều này không đâu. Còn một việc nữa. Còn việc gì? Ầm ầm rất ngạc nhiên. Lúc này bên phía đình Khang cũng không tốt là mấy. Anh đứng trước phòng họp của tộc. Mặt mày nhăn nhó. vẻ tức giận hiện lên rõ trên mặt. Bao nhiêu người như vậy? Mà lại để các trường lão mất tích như vậy sao? Những người thân cận của bọn họ. Chỉ để làm bù nhìn sao Số trưởng lão nguyên lão mất tích Lên tới 42 người Mà chỉ trong có một đêm Đình Khang đã cho người điều tra Nhưng chưa ra kết quả Mời người ra nhà kho Xem xét đi Nam Nhân vừa nãy kêu Đình Khang Đi thông báo gì đó Anh nhanh nhẹn đi ra xem xét Mấy bồ lão trưởng lão cũng đi theo sau Nhà kho đang được canh giữ cẩn thận Là hàn trưởng lão Ông ta đã chết, trên lưng chỉ có một vết rạch rất sâu, từ trên lượn xuống thành một đường chéo. Ai cũng hoàng sợ khi nhìn thấy xác ông ta ở đây, phải biết rằng ông ta là một người có thân thủ khá tốt, nếu không bao nhiêu người, bị ông ta hãm hại, đã quay lại trả thù từ rất lâu. Vì một lần có người tới trả thù ông ta, đốt nhà, cưỡng bức em gái, những người hầu hạ bên cạnh còn bị giết thì thử hỏi một lão già thì có cái gì khó. Nhưng mà, người đó đã nhầm. Người ta đã bị lão già này giết chết chỉ trong một nhát dao. Không ngờ hôm nay lại có người giết được lão già này. Những người giết được lão ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Đình Khang, âm âm và một số người nữa. Nhưng giết người trước mặt Đình Khang như vậy, chẳng phải là đang thách thức anh sao? để ta xem kẻ nào dám thách thức nam cung khang ta nói xong anh ra hiệu cho mọi người trở lại phòng họp còn một số người thì thu dọn xác chết chị vừa nói cái gì đều là vết chí mạng sau lưng sao đúng vậy theo suy đoán của chị thì người này rất biết cách lấy mạng người một cách thuần thục tất cả đều là vết cắt trên lưng nhưng đều nguy hiểm và trực tiếp lấy mạng người Những vết cắt này không giống nhau, có vết thì dọc, có vết lại là nét móc, có vết lại là nét chéo. Âm âm nghĩ ngợi một lúc, rồi trực tiếp tới từng nơi để xem xét. Lại dám giết người của lâm tộc, hắn ta chán sống rồi sao? Dường như hắn đang thách thức ta, để xem kẻ nào dám thách thức lâm âm âm này. Thế là cả bốn người lên xe đi tới nơi mà có trăm cái xác chết đang nằm. Cô cầm lấy găng tay đeo vào. Này hai người, cũng đeo găng tay vào đi, đừng có chạm vào mấy cái xác đó. Huyền Khánh và Thế Long đeo găng tay vào, cùng với âm âm và Quản da may, đi tới nơi xác chết, được xếp từ đầu này tới góc phòng. Đây là những người chết và được xếp theo thứ tự thời gian tử vong. Âm âm nhếch miệng cười. 120 người chết, kẻ này muốn nổi tiếng, trở thành sát nhân hàng loạt sao? Quản gia may nghe cô nói, định trả lời, nhưng điện thoại của cô bỗng dưng có tin nhắn. Cô mở ra đọc, rồi nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Không những không muốn làm sát nhân hoàng loạt, mà còn muốn thách thức nữ trưởng tộc của Lâm Thị. ầm ầm không hiểu, quay sang chị may, thì chị đưa cho chiếc điện thoại bảo cô đọc. Lâm Thị Đổi Chủ nữ trưởng lên thay 300 mạng người ở nơi cùng cốc liệu trong 2 ngày tìm thấy hay không. Dựa vào suy luận hay là vận may ký tên con dao hai lưỡi. Tôi đợi cô ở đây, nếu không tìm ra thì những người còn lại sẽ tiếp tục chết. Đọc xong âm ầm thử lục lại chi nhớ xem ai có cái biệt danh là con dao hai lưỡi hay không. Nhưng rất tiếc, những người cô quen, từ thù đến bạn, không có ai có cái biệt danh quá dị này. Hắn ta nói cho chúng ta thời gian 2 ngày là tính theo thời điểm tin nhắn được gửi tới. 300 người, đang trong tay hắn sao? Không, hiện tại chỉ còn 180 người còn sống sót và đang trong tay của hắn. 300 người là cả số người chết ở đây tình thế hiện giờ của họ đang rất không khả quan xem đi xem lại cả trăm xác chết đó vẫn không thấy gì ngoài những vết rạch chí mạng trên lưng phải chăng những vết rạch này là đường dẫn tới nơi mà kẻ đó đang trú thế lòng nhìn những vết rạch trên lưng mà phán đoán nếu như trên người chỉ để lại những vết rạch mà không còn manh mối gì thì chỉ có thể là những vết rạch ở trên lưng này chính là con đường dẫn tới nơi mọi người bị giam giữ Đúng vậy. Âm âm nhìn thật kỹ những vết sạch này và gật đầu đồng ý với suy luận của Thế Long. Nhưng những vết sạch này có ý nghĩa gì chứ? Đang không biết nơi đó như thế nào và bằng cách nào có thể biết được thì âm âm phát hiện ở sau gáy nạn nhân có một vết máu. Nhìn xem, vết máu này rất có thể là manh mối. Cô gọi Mạnh Lâm. Một trong những đặc vụ được cô đào tạo chuyên án để giúp Lâm Thị và cũng là một vị bác sĩ. Cậu Lâm, cậu xem, có thể lấy dấu vân tay không? Chắc chắn là khi định dạch trên lưng của người này, tên sát nhân đó không dùng găng tay và đây là vết máu để lại khi nạn nhân không chịu chết. Mà nạn nhân này vùng vàng lên, hắn phải dùng tay để giữ gáy của nạn nhân lại. Cô giải thích cho mọi người hiểu về vết máu này Một cách tỉ mỉ Nhưng Tại sao chị biết hắn ta Không dùng găng tay ầm ầm hết nói nổi Với tên thế long ăn trời này Nếu như không muốn để chúng ta biết Thì hắn gửi thư tới đây làm gì Hắn rất chắc chắn là có thể thoát được vụ này Nên mới dám gửi tin nhắn tới chúng ta Và trên vết dạch này Nếu như dùng găng tay Thì trên đây Cô chỉ vào vết rạch sâu nhất ở lưng Cũng là vết trí mạng Chắc chắn sẽ để lại Những sợi vải bé Hoặc những sợi tơ Và tôi còn biết hắn ta không cho họ ngắt đi Vì nếu như ngất đi Thì xương sống ở lưng sẽ cứng lại Rất khó để rạch một đường chí mạng Nên hắn để nạn nhân sống Bị trói tay Và để cho máu từ vết thương này Chảy ra hết Nghĩa là cái chết này từ từ Và đau đớn Thế lòng nghe xong gật đầu tỏ ra hiểu biết. Mạnh lâm này, cậu xem có cách nào lấy được dấu vân tay không? Cái này rất khó, vì dấu vân tay này được bôi một lớp keo rất mỏng trước khi bị chạm vào máu. Nên để lấy được dấu vân tay, ít nhất phải mất một ngày để lọc máu khỏi dấu vân tay và khử đi cái lớp keo này. Mạnh lâm xem xét dấu vân tay này và chắc chắn là một ngày mới có thể tìm ra được dấu vân tay ầm ầm đang không biết làm thế nào, thì Huyền Khánh lấy từ trong túi ra một chiếc lọ màu xanh và đưa cho Mạnh Lâm. Dùng cái này, đổ lên vết máu. Nếu như đổ lên vết máu, chẳng phải nó xảy ra phản ứng và trôi đi vết máu sao? Huyền Khánh, anh đang làm gì vậy? Thật sự không hiểu. Mạnh Lâm cũng chần chừ không dám cầm, nhưng Huyền Khánh đẩy Mạnh Lâm ra và đổ chất dung dịch màu xanh đó lên vết máu. Tức thì vết máu biến mất, chỉ còn dấu vân tay hiện rõ. Lấy đi. Huyền Khánh giục mạnh lầm đi lấy dấu vân tay khi anh ta còn rất ngạc nhiên. ầm ầm cảm thấy Huyền Khánh chế thuốc cũng có cái hay. Này Huyền Khánh, cũng có ích đấy chứ. Sao thế, cô đang khinh tôi đấy à? Huyền Khánh lườm nguyết âm ầm một vẻ mặt biểu tình. Tưởng mình là chị dâu Muốn nói cái gì thì nói sao? Đâu có Tôi khen mà Cũng bị nói là khinh sao? Mất 30 phút Đã thấy kết quả của dấu vân tay Có kết quả rồi Mạnh lầm đưa kết quả xét nghiệm Nhưng sắc mặt có chút lo lắng ầm ầm nhìn tờ kết quả xét nghiệm Sắc mặt từ vui mừng đến ngạc nhiên Dấu vân tay của người này Đã chết từ hai năm trước sao? Chuyện gì thế này? Thế lòng cũng giật mình. Chết tiệt, lại mất manh mối rồi. Đến nhà xác một lần nữa. Âm ầm lạnh lùng lên tiếng, và tất cả mọi người đến nơi, lật đi lật lại từng cái xác một. Nhìn xem, có phải những nét sạch này rất quen không? Nhìn đi. Âm âm chỉ vào một xác chết thứ hai mươi. Nó giống như nét móc của chữ cái nào đó. Tất cả mọi người đang kiểm tra Mỗi người một cái xác Thì chạy lại chỗ xác mà âm âm chỉ Đúng, rất đông Bỗng âm âm chạy lên lầu 2 nhìn xuống Như nhận ra điều gì đó Rồi hét xuống phía dưới Quả nhiên Có huyền cơ trong này Tiểu Ngọc đâu Mang máy ảnh lên đây Tiểu Ngọc là trợ lý của Mạnh Lâm Mang máy ảnh lên lầu Chụp đi Chụp tất cả những xác chết quả nhiên khi tiểu ngọc chụp ảnh xong âm âm cầm bức ảnh xem xét thì phát hiện ra rằng nơi mọi người đang bị giam giữ chị dâu chị biết chỗ nào rồi có đúng không thế long nhìn ra một dòng chữ động nào đi vào không có lối ra cốc nào là cốc xung quanh đầy độc huyện tử động loan sơn cốc âm âm nghe xong gật đầu nói nơi mọi người bị bắt loan sơn cốc là một từ thần cốc nơi đó được bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc cộng với đường đi rất eo hẹp sơ sẩy một cái là mạng coi như một đi không trở về bên cạnh đó nơi này có rất nhiều loại thực vật có độc trong loan sơn cốc còn có một loại hoa mà mấy người pháp sư hay dùng để luyện ngải loài hoa này tỏa ra hương thơm đặc biệt khiến người bình thường mê man mà hái Nhưng ai không biết cách lấy Sẽ bị kịch độc của loại hoa này Truyền từ da và chết trong vài phút Mà loại hoa này Có nhiệm vụ bảo vệ Huyệt tử động Hàng động có rất nhiều kim cương Âm âm mặt sắc lạnh Sao kẻ thù của cô Toàn là bạn bè cũ như thế này Cô ác tới nỗi Để cho bạn bè trở thành thù sao Âm âm là Đúng rồi Là Huệ Nghi Ẩm Ẩm xác nhận gật đầu Lúc trước cô ấy là bạn thân của tôi Nhưng không biết vì sao Khi cha mẹ cô ấy chết cháy trong một vụ tai nạn Thì cô ấy ghét tôi Coi tôi như kẻ thù Cô ấy còn nguyền rủa ba mẹ tôi Và tôi chết không toàn thay Trong đó cô ẩn khúc gì Tôi hỏi cô ấy Nhưng cô ấy đã biến mất khỏi nhà Và giờ đây tôi mới biết Cô ấy đang ở huyệt tử động thật không ngờ ầm ầm ánh mắt xa xăm nhớ về ký ức trận hòa hoãn năm nào đã cướp mất đi hai mạng người lại còn khiến cô mất đi một tình bạn vốn dĩ rất đẹp cô lúc đó đã muốn tìm ra cái người phóng hỏa nhưng không thấy một là hắn đã chết hai là người đứng sau có một thế lực rất lớn cô chỉ còn đứng chơ mắt nhìn người bạn của mình trở thành kẻ thù của mình Âm âm ném bức ảnh xuống dưới tầng 1 Huyền Khánh nhanh tay chụp lấy Hai người nhìn vào bức ảnh Những vết sạch trên lưng Đúng là tạo thành chữ Đi thôi, chuẩn bị xe Khỏi cần nhiều người Bốn người chúng ta tới đó ầm âm bước xuống lầu Đi nhanh ra ngoài cửa Vứt lại một câu ầm âm lái xe đương nhiên Là tới loan sơn cấp Vì con đường đi vào loan sơn cấp Chỉ đi bằng một chiếc cầu Còn bị mục nát và có vẻ như cây cầu này không còn dùng được nữa. Đi tới rừng hoa thì mọi người bắt buộc phải dừng lại. Không có cách nào để phá hết đám hoa này sao? âm ầm bực mình, giẫm nát cái cây hoa phía dưới chân của mình. Mấy người nhìn nhau lắc đầu. Có một cách. Huyền Khánh lên tiếng. Lấy độc trị độc. âm ầm hiểu ý trong câu nói của Huyền Khánh. Gật đầu đồng ý lùi lại để cho Huyền Khánh làm việc Cậu ta bước lên chỗ đám hoa trải dài Lấy trong cặp ra một loại bột màu đỏ Huyền Khánh luôn có một chiếc cặp mang theo bên mình Trong đó toàn là độc dược Hoặc là thuốc dài Vứt xuống đám hoa dưới chân của mình Tức thì lớp bột đó chạm vào hoa Thì bùng lửa Đốt cháy đám hoa Lửa cứ như vậy mà lan nhanh ra Một vùng sực đỏ Những cây hoa bị ngọn lửa nuốt trọn Khói bay lên khiến cho Loan Sơn Cốc đã đáng sợ nay lại còn đáng sợ và âm u hơn một con đường dẫn lối vào từ huyệt Cốc mở ra một giọng nói lạnh lùng và chút thích thú vang lên bạn tốt quả thật là cậu rất thông minh lại còn có những chợ thủ giỏi ầm ầm nhận ra rằng đó chính là giọng nói của Huệ Nghi có chút vui mừng Nhưng cũng pha chút lo lắng Là cậu sao Huệ Nghi Sao cậu lại bắt người của Lâm Thị Còn giết họ Bọn họ Bọn họ có tội tình gì Bọn họ không có tội gì Chẳng qua là bọn họ có một người Không ra gì Chính là chủ của nó Là cậu đấy Cậu nói như vậy là ý gì Ầm ầm nghi ngờ hỏi ngay Có lẽ âm âm đang nghĩ tới vụ hỏa hoạn đó Chẳng nhẽ là cô làm sao Bạn tôi Cậu không làm Nhưng mà có liên quan tới cậu Một mình cậu vào trong Tôi sẽ nói Thả người đi Âm âm chỉ đáp lại một câu Âm âm Đúng là làm bạn với cậu Luôn lỗ to Để cậu bước vào trong đây Mà cũng phải kỳ cò Được thôi Tức thì cửa động mở ra Những người bị bắt được thả ra Người toàn thân đều bị thương Trưởng tộc Tất cả mọi người đều đồng thanh chào cô Được rồi mọi người Theo chị May về dưỡng thương đi Vì tôi mà mọi người chịu khổ rồi Một chút vết thương có là gì Mạng của chúng tôi được đại thiểu thư cứu Nếu được chết vì tiểu thư Đó chính là phúc của chúng tôi rồi Một cô gái lên tiếng Có vẻ cô ấy đã coi ầm ầm như là người thân cận, tất cả mọi người cùng đồng thanh. "Nguyện chết vì đại tiểu thư." "Thôi được rồi, mau quay về đi, còn lại để tôi lo." Tất cả mọi người cúi chào cô rồi đi theo chị Mai về. Lúc đó âm ầm nhận ra có cái gì đó bất ổn, liền đợi mọi người đi khuất mới chất vấn Huệ Nghi. "Huệ Nghi, chẳng phải kêu cậu thằng người sao? Còn một người nữa đâu?" cậu làm như vậy là muốn đổi mạng sao ầm ầm này cậu làm sao thế nhỉ cứ để cho mình chịu lỗ như vậy cậu vào trong đây mà cứu người đi chứ ầm ầm lập tức chạy vào trong động huệ nghi đứng trên một mỏm đá lớn và nhìn xuống giọng nói khiêu khích bây giờ chúng ta giải quyết ân oán ở đây cậu thả người đi cậu dám ra điều kiện với tôi sao năm đó Vì gia đình cậu có thủ với ai đó, mà tên Phóng hỏa lại muốn cậu ân hận vì gia đình tôi phải chết thay gia đình cậu. Cậu nghĩ xem, có phải những năm qua cậu luôn tìm kiếm người giết gia đình tôi đúng không? Tất cả chỉ là đáng thương cho tôi, nên hôm nay cậu phải chết. Nói xong cô ta đưa một cô bé tới, trên người còn gài một quả bom. Để xem cậu cứu con bé này như thế nào rồi cô ta nhấn nút cho quả bom khởi động 5 phút chết tiệt ầm ầm lấy những mỏm đá vững chắc mà trèo lên định gỡ bom thì huệ nghi giữ tay cô lại ầm ầm đá vào tay phải của huệ nghi cô ta phản ứng kịp thời giữ lấy chân phải của âm âm cô thuận thế chống một tay xuống đất chân trái không bị chịu sự khống chế của huệ nghi một cước đá vào thái dương của cô ta khiến cô ta bỏ tay lùi lại và ôm đầu Cô nhanh tay cởi dây trói ra, thì Huệ Nghi ở phía sau vì ám khí tới. Âm âm cảm nhận được trong gió, liền ôm cô bé phi thân xuống phía động hang. Huệ Nghi nhảy xuống, chặn cửa hang lại, cô để cô bé vào nơi an toàn, đưa cho cô bé một con dao nhỏ, rồi thì thầm, kêu cô bé cắt sợi dây trói và chạy ra ngoài. Cô không thể nào nương tay với Huệ Nghi được. Huệ Nghi không còn là người mà cô quen biết. Một người hiền lành, đến cây cỏ cũng sợ làm cho nó tổn thương mà bây giờ lại biến thành một kẻ giết người, máu lạnh và vô tình. Cô chạy vào phía trong hang động, để có thời gian cho cô bé gỡ dây chạy thoát. Một cước rồi một chiêu được tung ra đều đánh trúng điểm chí mạng của Huệ Nghi. Nhưng cô ta cũng không phải là dạng vô dụng, tránh được hầu hết các đòn đánh của âm âm. Cô nhặt một cái ám khí của Huệ Nghi phi tới tìm đúng điểm chết của cô ta mà đâm huệ nghi bị đâm lúc này nhanh tay ầm ầm đâm ngay vào huyệt thứ tư ở dưới cằm của cô ta huệ nghi bị đâm vào huyệt chết liền khựng lại máu trong miệng cô ta trào ra sau đó ngã quỵ xuống ầm ầm tôi nguyền rủa cậu chết không được siêu sinh mà hiện tại cậu phải chết rồi quả bom Sẽ phát nổ ngay thôi. Nói xong Huệ Nghi nhắm mắt. Cậu ta đã chết. ầm ầm muốn ôm cô ta lần cuối. Nhưng không kịp. Cô quên mất quả bom. Nó phát nổ. Hàng động sập xuống. Chị dâu! Thế long từ bên ngoài hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Cửa hang đã bị lấp lại. Cậu chạy tới. Định bê đi mấy tảng đá đó. Nhưng sức của cậu không thể nào bỏ được anh còn đứng đó làm gì tới giúp em đi chúng ta phải cứu chị dâu huyền khánh vẫn đứng im bình tĩnh mở điện thoại ra trong tình huống này gấp gáp chả làm được cái gì đâu rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng alo anh hai à ầm ầm sống chết không rõ địa chỉ em gửi cho anh rồi anh mau tới đây cứu cô ấy đi huyền khánh biết sống chết của ầm ầm chỉ có thể ở trong tay của đình khang cậu chắc chắn ầm ầm không thể nào dễ dàng chết như vậy những tảng đá này thì thế long và huyền khánh không thể nào dở bỏ hết được gần một tiếng sau đình khang tới nơi anh vẫn bình tĩnh bước tới cửa động bị lấp kín này khó mà biết được vẻ mặt bình tĩnh kia còn có sự hốt hoảng sợ hãi anh sợ mất cô chẳng ai biết khi nghe tin cô sống chết không rõ anh bỏ hết mọi việc Lào ngay lên xe. Phóng không biết trời đất là gì để tìm tới vị trí mà Huyền Khánh gửi cho anh. Anh chạm tay vào những tảng đá. Phía bên trong có tới hai lớp đá chặn lại. Anh đứng im, vận khí. Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng cao. Tức khí trong người một lần được giải thoát. Hai tay của anh nắm chặt, chân phải lùi về phía sau rồi giơ chân đá vào những tảng đá đó. Một tiếng nổ vang trời. Cửa hang được mở ra Anh nhanh chân chạy vào Để đi tìm kiếm âm âm Âm âm Âm âm Em đang ở đâu Em có nghe anh nói không Bỗng một âm thanh xè xè vang lên Một con rắn Phải nói là khổng lồ Ước trường dài tầm 30 mét Con rắn đứng đằng sau lưng của anh Hát xa Thì ra mày trốn ở đây Mấy năm trời sao Con rắn như thể gật gật cái đầu quay đi, hiểu được hành động của con hắc xà, anh chạy theo nó. Con hắc xà này dẫn anh tới tận cùng của hang động, nơi duy nhất không bị ảnh hưởng, của quả bom này. Bên trong chính là một con rắn khác, nhưng có vẻ nó bé hơn con hắc xà. Nó đang cuộn tròn mình lại, và bên trên là một cô gái đang bị thương, chân có vẻ bị gãy, cánh tay có một vết bỏng lớn và toàn thân bị xây sát. Anh nhận ra thân hình nhỏ nhắn đó chính là âm âm. Anh chạy tới, bế cô vào lòng của mình. Giọng nói có chút vui mừng nhưng pha lẫn là sự lo lắng. Thử hỏi ai nhìn thấy người mình yêu bị như vậy có vui được không? Âm âm à em sao rồi? Khang à em cứ tưởng không nhìn thấy anh được nữa. Em đừng nói linh tinh giờ anh đưa em về nhà. Đình Khang hoảng loạn, nhìn cô gái nhỏ của anh thương tích đời mình, là anh đã không bảo vệ được cô. Ẩm ấm, ấm dùng cánh tay không bị thương, túm lấy áo của anh. Đưa em về Nam Cung Gia, đừng cho ai biết chuyện em bị thương. Được. Đình Khang đồng ý, rồi bế cô ra ngoài, anh không quên ra hiệu cho Hắc giả đi theo anh. Nếu như hôm nay không nhờ con nó, thì chắc chắn anh không bao giờ tìm thấy cô. Thấy Đình Khang đi ra khỏi đồng. Âm âm thì bị thương nặng. Huyền Khánh và Thế Long biết việc của mình là gì. Ra khỏi loan sơn cốc. Thế Long lái xe. Huyền Khánh ngồi bên cạnh. Dùng thuốc giảm bớt sự đau đớn của vết thương. Gây ra cho âm âm. Còn Đình Khang chỉ biết ôm cô vào lòng. Sự lo lắng cứ như vậy mà tăng lên. Phòng tỏa tin tức. Thế Long và Huyền Khánh tự hiểu. Nếu chuyện âm âm bị thương. Nguy hiểm đến tính mạng. Thì Lâm Thị sẽ lục đục ngay. Dạ vâng. Lâm Thị nghe tin âm âm sống chết không rõ thì lục đục. Phần lớn mọi người đều lo lắng và cho rất nhiều người đi tìm kiếm trong Loan sơn cốc nhưng vẫn không thấy đâu. Chỉ thấy một thi thể một người con gái chết cháy nằm gần cửa động. Một bộ phận nhỏ nào đó thì vui mừng. Họ còn cầu mong là không tìm thấy cô. Chỉ có chị May và Mạnh Lâm là biết âm âm đang dưỡng thương ở Nam Cung Gia. Mạnh Lâm thì hầu như ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi để chăm sóc cho âm âm và giảm bớt sự nghi ngờ của Lâm ra. Âm âm bị thương khá nặng, xương chân bị động, cánh tay bị bỏng nặng, có thể chữa khỏi trong vài tháng, nhưng có thể để lại sẹo cho cô. Còn chị May thì tiếp tục ổn định lại Lâm Thị. Ngầm tìm ra rằng, ai là kẻ muốn phá hoại Lâm Thị? Âm âm được mọi người chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe cũng ổn định chỉ có điều vết bỏng trên tay vẫn còn phải điều trị thêm mạnh lâm này anh nói với chị may để ý hai mẹ con ngọc nhi nếu như tôi chết ngọc nhi rất có thể lên thay tôi được rồi tôi sẽ chuyển lời ầm ầm ơi ăn cơm nào đình khang nhẹ nhàng lay tay của cô dậy do tác dụng phụ của thuốc nên cung ngủ hơi nhiều Cô rụi mắt ngồi dậy, phụng phịu nhìn đĩa thức ăn. Suốt ngày ăn cháo thế này, em muốn đổi món. Khỏi vì nịnh, đây là món tốt cho em. Nào ăn đi, đợi đến khi nào vết thương trên tay của em khỏi hẳn. Anh sẽ bồi bổ em. Thôi được rồi, em biết rồi. Cô cầm cây gối, định nắm tay, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo? Chị May có chuyện gì thế? Nhĩ dài Bà ta chết rồi Nhĩ dài chính là mẹ của Ả Ngọc Nhi Em biết rồi chị à âm âm đang mừng trong lòng Vì có người trừ khử giúp mình một mối lo Nhưng cô không thể nào yên được Dám động đến người của Lâm Thị Thì sẽ không yên với cô Sao không giết ở ngoài Mà cứ phải giết người trong nhà của cô chứ Đình Khang Chúng ta phải về Lâm Thị một chuyến Làm sao thế? Bà mẹ kế thâm độc của em chết rồi. Chết ngoài đường không chết. Lại chết ở trong nhà. Xem em nói. Có vẻ bà ta rất phiền phước nhỉ? Đúng là rất phiền. Anh xem. Chết trong lúc em lành lặn. Không nói làm gì. Nhưng lại chết trong lúc em đang bị thương. Đến người bị thương muốn nghỉ ngơi cũng không yên. Khổ quá mà. Âm ầm cùng với ba anh em nhà Nam cùng thay đồ. Rồi lên xe đi tới Lâm Gia. Chiếc xe có cấu trúc đặc biệt, bên trong xe rất rộng, vừa chỗ cho vài người nằm. Xe còn có chức năng lái tự động. ầm ầm nằm lên đùi của Đình Khang, nghịch điện thoại như thể không có chuyện gì xảy ra trong nhà. Đình Khang chăm chú nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô. Mà nghĩ tới ngày bé, cô đã bị bắt nạt rất nhiều. Nhưng anh lầm rồi, từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ phải chịu ủy khuất. Làm gì có ai dám động vào một đứa con gái tính như con trai. Đánh nhau đua xe nghịch ngợm như cô chứ Đình Khang này Anh nghĩ xem Ai có thể vượt qua được tường điện bảo vệ Và camera trong nhà em Mà giết bà ta nhỉ Anh chỉ nghĩ là có người trong nhà Giả sử nếu như bà ta gây thù với ai Thì với sự bảo vệ nghiêm ngặt ở lâm gia Chắc chắn không thể nào làm gì được Chỉ có thể người thông thảo Vị trí tường lửa Camera Và có thể đi lại tự do Em đang nghĩ tới một người. Âm âm gật gù với câu trả lời của Đình Khang, cô ngồi dậy trèo lên đùi của anh. Khang vui vẻ ôm lấy eo của cô, đặt cô ngồi hẳn lên đùi của mình. Em nghĩ là ai? Lâm Ngọc Nhi. Chị dâu, chị có nhầm không? Cô ta là con gái ruột của bà ta cơ mà. Thế thì cậu thử nghĩ đi. Những người hầu trong lâm gia đều có nguyên tắc của họ kể cả khi bị chủ của mình có đánh tàn tật thì họ nhất định không căm thủ hay là phản kháng theo như tôi được biết thì camera trong lâm ra những người hầu không biết được không được phận sự vào khu vực quản lý thứ hai ba tôi thì chả có lý do gì để giết bà ta ba tôi là người trọng thanh danh nên kể cả có xảy ra chuyện gì tới mức giết người thì ba tôi sẽ nói cho tôi biết còn thứ ba lâm ngọc nhi theo chị may Chị kể rằng dạo này có rất nhiều biểu hiện Là người cuối cùng tiếp xúc với bà ta Nên tôi rất nghi ngờ Mọi người về tới Lâm ra Nhưng vẫn chưa cho ai biết là mình chưa chết Mọi người hiện đang ở một nơi Có thể nhìn thấy toàn cảnh của Lâm ra Chị May này Chị có thấy điều gì bất thường ở Lâm Ngọc Nhi không? Có Cô ta chuẩn bị muốn lật đổ em Để lên trước trường tộc Cô ta có phải là người giết bà ta không? Cái này em nghĩ là đúng, vì nếu như mẹ mình mất, cô ta phải khóc lóc. Khi chị kêu em mời nhóm thám tử nổi tiếng tới, thì cô ta lại có chút hoang mang lo sợ. Em và anh chắc chắn là cô ta, nhưng lại chưa tìm ra được chứng cứ, cũng như cách cô ta giết người. Ngày kia cô ta triệu tập người của Lâm ra tới Tam Thất Đường, chắc chắn là muốn lật đổ em. Em phải cẩn thận đấy. Dạ, chị cứ yên tâm, em và mọi người sẽ tìm ra bằng chứng sớm nhất có thể. Để khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Được, chị sẽ tiếp tục theo dõi cô ta cho em. Đình Khang, anh làm sao thế? Ẩm ầm thấy Khang cứ ôm ngực. Đứng ở lan can 30 phút rồi mà chưa thấy vào ngủ. Cô đi tới gần anh, lo lắng hỏi. Anh quay lại, khuôn mặt vẫn còn động lại một nét đau đớn. Không hiểu sao, số lần anh muốn hút máu lại càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là buổi tối nhìn thấy em, anh lại không kiềm chế được. Chắc phải, anh chỉ hút máu vào ngày trăng máu à? Anh không biết, Huyền Khánh đang tìm hiểu. Khang, anh lấy máu của em đi. Em không muốn nhìn anh đau đớn như thế này. Không được, anh có hút máu ai cũng không bao giờ hút máu của em. Nói không hút máu của em, mà hồi trước anh hút tới em, không biết trời đất gì luôn. Lúc đó, Đình Khang, để em san sẻ cùng anh được không? Em không thể nào đứng đó mà nhìn anh đau đớn được. Lúc nào cần máu, hay không chịu được, anh cứ lấy máu của em. Anh không được cãi lại em. Nếu như anh không nghe lời, thì còn gì là vợ chồng của nhau? Tại sao em ngoan cố vậy? Anh... Em quyết định, không cãi. Chúng ta đi ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm lắm. Sáng hôm sau, hai người dậy sớm, đến hiện trường vụ việc xảy ra để kiểm tra. Đương nhiên, họ phải cải trang thành những thám tử. Tài nghề hóa trang của âm âm, phải nói là quá đỉnh, hóa trang mà không ai nhận ra. Tất cả nơi đây không có cái gì, em chưa tìm thấy cái gì liên quan. Ừ, em có để ý cái tủ quần áo kia không? Âm âm để ý đến tủ quần áo, nơi bà ta chết cách rất xa cái tủ. Nhưng cái tủ thì đang khép hờ trên cánh cửa còn có một vài vết xước. Âm âm kiểm tra tiếp tục đồ đạc ở trong phòng, thì Đình Khang nói thầm vào tai của âm âm cái gì đó. Âm âm cười tươi như vớ được vàng. Lâm Ngọc Nhi, Đích xác là người giết bà ta, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị quà ra mắt vào ngày mai để tặng cho cô ta chứ nhở. Nói rồi cô cùng với Đình Khang dựng lại hiện trường giả công nhận là hiệu suất làm việc của mấy người cực nhanh, chỉ trong vòng 3 tiếng đã có đủ bằng chứng để kết tội Lâm Ngọc Nhi. Theo như chị mày nói thì 7 giờ 30 phút, Lâm Ngọc Nhi sẽ tới Tam Thất Đường Lâm gia để cướp lấy chức vị tộc trưởng. Ầm ầm, em còn chưa chịu dậy à? Đến giờ rồi. Đình Khang mặc bộ áo vest đen với quần Âu, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh. Ầm ầm thì vẫn quấn lấy chăn ngủ. Chắc là vì tối qua bị một trận luận động, nên bây giờ ngủ bù, ầm ầm vẫn trùm chăn nói vọng ra. Anh lo cái gì cơ chứ, để cho cô ta vui một lúc. Với lại, em với anh đi chỉ mất có 10 phút mà. Em còn ra dáng tộc trưởng không? Anh cứ kệ em đi, anh là chồng em hay là bảo mẫu chứ? Lúc này Thế Long nghe lén từ đầu đến cuối, sau đó đạp cánh cửa, chạy vào. Em lệ hai anh chị, muộn đến nơi rồi mà còn nằm đấy mà ngủ à? Chị dâu, chị có biết liêm sỉ không? Liêm sỉ cái gì tầm này? Cậu có biết tối qua xảy ra chuyện gì không mà nói? Mà ai cho cậu vào đây? Hả? Tốt nhất từ sau. Cấm cậu vào phòng này, nghe chưa? ầm ầm bực mình quát một tràng dài. Cái gì mà sớm ra, đã bị chửi mà không biết liêm sỉ. Từ bé đến giờ, cô đã bị ai chửi thế đâu? Đúng là mất mặt. Thế lòng bày ra một khuôn mặt vô tội, chẳng phải cậu đang lo lắng cho bà chị này sao? Chị dâu, tại em thấy lâu mà hai người chưa ra, nên em vào thôi, chị dâu tha cho em. Cút đi. Vâng vâng, em cút đây. Cậu gật đầu cắp đuôi chạy ngay xuống phòng khách, còn đình khang thì ngồi trên ghế sofa xem kịch hay. Đúng là như chó với mèo, một hôm không chửi thằng em thì không yên nhà. Nào, em dậy được chưa? Để Long nói như vậy không ngượng à? Âm âm lườm nguyết, kiểu như muốn giết người vậy. Anh em các người, cứ đợi đấy. Âm âm rời khỏi, bước vào nhà vệ sinh, sau đó thay một bộ đồ thanh lịch, cũng không kém phần bá đạo. Xong rồi cô cùng với Đình Khang xuống dưới nhà, để tới tâm thất đường. Lần này cô sẽ cho Lâm Ngọc Nhi, không thể nào, ngóc được đầu dậy. Các vị, hôm nay tôi tới đây để nói với các vị một vài điều. Lâm Ngọc Nhi ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế tộc trường một tay tay xoa bụng bầu của mình. Có chuyện gì thì nói đi. Đừng ra vẻ ta đây. Một vị trưởng lão hẳn là không ưa Lâm Ngọc Nhi nên tỏ ra rất bất mãn. Ơ kìa, ngài đừng có nóng này như vậy. Chỉ là chị âm âm bây giờ sống chết Không biết ra sao Có khi lại chết rồi ấy chứ Mấy vị trưởng lão và mọi người nghe như vậy Thì liền hiểu ý Có một người đập bàn quát lớn Lâm Ngọc Nhi Cô có tư cách gì Mà nói âm âm như vậy Khi ngài ấy gánh một gia tộc trên vai Thì cô đang ân ái với Gia Huy Vậy thì sao Chị âm âm không biết giữ anh ấy Thì để tôi giữ Lo cho gia tộc Thì có thể quên người mình yêu à Tóm lại bây giờ chị ta sống chết không rõ Lâm Thị giống như rắn mất đầu Tôi sẽ lên thay Nắm quyền Đợi khi nào chị ấy Tìm được rồi ấy, Thì tôi lại trở về làm nhị tiểu thư của Lâm Gia Không được Để cho ông bạn già của tôi trở lại lo toan cho Lâm Gia Cha cháu bây giờ không quan tâm chuyện của Lâm Gia Cha cháu còn đang đi nghỉ ngơi ở Anh Nếu các vị muốn tìm Được thôi cứ đi tìm Nhưng mà cháu vẫn là tộc trưởng tạm thời Câu nói của cô ta khiến cho mọi người không nói gì được Đành im lặng Lầm Ngọc Nhi lướt qua một lượt Sau đó mỉm cười hài lòng Vậy bây giờ tôi tạm thay thế chức vụ trưởng tộc Tới khi nào âm âm quay lại Mọi người không có ý kiến gì chứ Vậy thì cô hết quyền hạn Để thay thế tôi rồi Một giọng nói quen thuộc vang lên Cánh cửa phòng mở ra, âm âm cùng với Đình Khang bước vào, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chị... Thoạt đầu mới nhìn thấy âm âm, Lâm Ngọc Nhi như không tin vào mắt của mình, còn tưởng rằng gặp quỷ. Rồi âm âm ngồi vào vị trí vốn thuộc về mình, thì Lâm Ngọc Nhi mới tin rằng âm âm còn sống. Chị về rồi sao? Thật tốt, Lâm ra lại trở lại rồi. À ta làm như vui vẻ lắm. Khi nhìn thấy âm âm về, Đình Khang cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh âm âm. Mặt của anh ta lạnh tanh, nhìn ả. Tôi còn đang nghĩ là cô rất lo cho vợ tôi đấy. Vợ ư? Lâm Ngọc Nhi nhìn chàng trai nắm tay của âm âm mà suy nghĩ, chẳng lẽ đây là nam cung khang, vị hôn phu mà trước kia là của ả ta? Lúc này, ả mới hối hận. Người trước mặt có chút lạnh lùng nhưng rất xoáy, phải nói là hoàn hảo. Già thế thì khỏi phải bàn Vậy mà à lại nghe lời của mẹ mình Ở lại tranh giành Cái chức nữ tộc Biết vậy, à ta đã đi lấy Nam Cung Khang Từ lâu rồi Anh là Nam Cung Khang sao? À Anh rể, em là Lâm Ngọc Nhi Rất vui được làm quen với anh Chị âm âm đúng là hạnh phúc Khi có được một người chồng như anh Đừng làm ra vẻ thân thiết Gọi tôi là chị Bằng cái miệng dơ bẩn của cô Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có đứa em như cô. Chị đừng như thế chứ, em biết em sai rồi. Đúng là anh Gia Huy của chị, nhưng mà anh ấy chủ động với em mà. hai hàng nước mắt của ả ta rơi xuống, Lâm Ngọc Nhi mừng thầm trong bụng. Như thế này sẽ khiến cho Nam Cung Khang và Âm Âm tranh cãi một trận. Cô muốn chia rẽ tôi và Âm Âm bằng cái tin quá khứ này sao? Cạn lời. Lâm Ngọc Nhi chỉ biết đứng như chờ chồng một chỗ Thôi cảm ơn cô Đã tích cực bồi đáp cho người của mình vào nơi này Muốn nắm quyền cai quản Lâm ra Thì phải chờ tôi xuống mồ trước Vậy em về trước đây Ngoan ngoãn bồi tan cho mẹ Lúc đó em chỉ muốn giúp chị Khi chị mất tích thôi mà À Nói đến mẹ cô ầm ầm vứt một chiếc USB lên bàn kêu người cắm vào máy tính, được chuẩn bị sẵn. Đây là quà, tôi tặng cho cô đấy. Trên màn hình hiện ra một người con gái có bầu, đang gọi điện thoại cho ai đó. Anh yên tâm đi, sao Huy không biết, đây không phải là con của anh ta đâu. Chờ đến khi em thâu tóm được Lâm ra, lúc đó chúng ta không cần phải lén lút. Phải là Lâm Ngọc Nhi, giọng nói của ả ta lại tiếp tục vang lên. Mẹ, Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Còn làm gì nữa? Chuẩn bị lên nắm quyền lâm ra thôi. Vậy mẹ trở thành một phần kế hoạch của con đi. Tức thì một con dao từ phía sau cánh tủ quần áo bay ra, lướt nhanh qua thành ghế, thành bàn, rồi đâm thẳng vào tim của bà ta từ sau lưng. Bà ta ngã xuống mà không kịp nói lời nào. Tất cả mọi người kinh ngạc, không ngờ lâm ngọc nhi lại ác như vậy. Mẹ ruột của mình, cô ta cũng giết. Chị làm cái gì thế? Tại sao em có thể giết mẹ chứ? Mẹ là mẹ ruột của em. Tôi nói cô giết mẹ cô sao? Tự cô nói mà. Tôi chỉ mang nó ra để giải quyết. Nhưng thật không ngờ, cô lại ác độc như vậy. Âm ầm đập tay lên bàn. Nam Cung Khang đạp Lâm Ngọc Nhi ngã xuống đất. Con của em, sao hai người lại ác độc như vậy? Thôi, khỏi giả vờ giả vịt. Cái thai đó làm gì còn mà ác độc. Chẳng phải cô lăng loàn quá mức sao? Có thai mà còn quan hệ với thằng khác để xảy thai à? ầm mầm chỉ tay vào mặt cô ta, giọng nói đầy giận dữ. Bây giờ ai cũng không tin vào những gì mình nghe. Con người mẹ nào lại ác độc như vậy, đến con ruột của mình cũng giết. Đã vậy, lại còn hại chết cả mẹ ruột mình. ầm mầm rút cây súng, sau đó, chĩa vào ả ta, giọng nói đầy giận dữ Cô nói đi tại sao cô lại giết mẹ của mình Tùy nói là âm âm rất ghét hai mẹ con bà nhưng mà cô lại càng ghét những kẻ bất hiếu đến mẹ ruột của mình còn giết Đến mức này Ngọc Nhi cô ta không cần giả bộ trực tiếp lộ bộ mặt độc ác của mình Thế mày nghĩ rằng bà ta đối xử với tao tốt ư Tao chỉ là một đứa trẻ bà ta mua về Để thay thế đứa con đã chết của bà ta thôi. Cái thai của tao cũng vì bà ta mà chết. Con của mình không biết giữ. Cô đổ lỗi cho ai? Bà ta bắt tao lấy thân thể để có được quan hệ như ngày hôm nay. Vì vậy con tao mới chết. Từ lúc vào lâm ra, tao không được coi trọng. Chỉ biết làm một đứa con ngoan, nghe lời người trên. Còn mày, một đứa sinh dạo vạch đích. Mà hiểu làm sao được cái cảm giác bị người ta khinh bì. Cái tôi có là sự khổ luyện. Cô suốt ngày hận rồi trách. Cảm nhận được đau đớn không? Nếu cô không đồng ý hiến thân cho những kẻ có quyền, thì bà ta ép cô được sao? Do cô tham lam. Đúng là quyền lực làm cho cô mất hết tính người. Hại người, hại mình. Bây giờ lại tính đồ lỗi ư? Đúng là gần chết cũng không biết hối cải. Quyền lực ư? Cô thấy tôi có chút quyền lực nào trong lâm ra chưa? Hay chỉ là một con tiểu thư không hơn không kém? Suốt ngày, núp sau lưng của mẹ. Mẹ, cô đâu phải là con của bà ta. Sưng hô lại đi. <cười> Nhưng dù gì cũng cảm ơn cô, đã giúp tôi trở đi hai cái gai trong mắt, mà lại không tốn một tí công sức nào. ầm ầm cuối người thì thầm vào tai của Ngọc Nhi, mồi nhếch lên. Mang một vẻ xảo quyệt. Ngọc Nhi có lẽ nhận ra à ta không chỉ ngu mà còn không biết dùng chiêu trò. Đòi cướp lấy vị trí của âm âm cũng không xem thủ đoạn của mình tới đâu. Cô còn nhớ ra pháp ghi gì không? Âm âm đặt cây súng xuống bàn rút từ trong hộc bàn ra một quyển gia pháp lâm ra mở mấy trang đầu sau đó ném xuống đất cho Ngọc Nhi. Thứ nhất Cô không phải là con ruột của ba tôi, nên cô không có tư cách ở lại lâm gia. Thứ hai, cô còn nhớ người cô làm tổn thương trong cái gia đình này không? Tôi bắt cô phải trả giá, không thiếu một thứ gì. Thứ ba, ám hại lâm phu nhân của gia đình này. Giết! Chữ cuối cùng cô nói mang một chút hơi lạnh của sự hận thù. Ẩm ầm, Tao giết chết mày! Cô ta đứng dậy lao nhanh về phía bàn, Cầm lấy cây súng chĩa vào thái dương của âm ầm Âm âm vẫn ngồi đó để cho cô ta chĩa súng vào mình. Hôm nay ta phải giết mày. Nếu như tôi chết trước, thì người lót xác là cô đấy Ngọc Nhi à? Thế mày nghĩ, mày là thánh à? Mà mày tránh được đạn ở mức gần này. Không phải là thánh, làm gì phải tránh chứ. Đình Khang nhìn như vậy, cũng không giúp âm âm. Anh cứ ngồi đấy mân mê cái cốc thủy tinh. Mấy vị trưởng lão tỏ ra lo lắng, phải biết âm âm mà chết thì lâm gia sẽ rơi vào nguy kịch. Ngọc Nhi, hay là như vậy nhá, chúng ta chơi một trò chơi. Nam Cung Khang, anh nói như vậy có ý gì? Anh đừng nghĩ rằng tôi tha cho anh, anh và cô ta cùng một ruột. Nếu như cô giết chết âm âm, thì tôi đảm bảo giúp cô lên làm nữ trưởng của lâm gia. Còn nếu như cô không giết được âm âm, thì tôi nghĩ rằng cô sẽ chết đấy. Một cái chết từ từ và đau đớn. Thì anh nghĩ rằng tôi để cho cô ta sống sao? nam cung Khang, nếu như tôi thỏa thuận với anh, thì anh có lợi gì trong vụ này? Chả có lợi gì, chỉ là không nữa để lâm gia bị diệt vong. Như vậy, với tôi cũng có chút mất mát rồi. Hóa ra, anh chỉ vì lợi ích của mình, Được thôi, tôi đồng ý. Sao cô ta lại không nghĩ đây chính là một cái bẫy do âm âm và đình khang dựng lên. Vậy mà cũng đòi ngồi lên vị trí trường tộc. Không có tiền đồ, chỉ biết dân thân lên để đổi lấy phú quý. Những ai ngồi ở đây muốn theo tôi thì có thể sống, còn được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết. Còn nếu như theo cô ta thì sẽ cùng chết ở đây. Mấy vị trưởng lão đã theo cô ta thì vui mừng, hưởng ứng, nhiệt tình. Tôi theo cô Ngọc Nhi. Cô có tiền đồ hơn âm âm. Phải đấy. Chúng tôi theo cô. Nói đi cũng phải nói lại. Âm âm làm việc quang minh chính đại, luôn đối xử tốt với những người ngồi đây. Vậy mà, cũng có người vì tiền, vì quyền mà phản bội cô. Còn mẹ nó, tí nữa, cô sẽ cho bọn họ biết thế nào là phản bội cô. Vậy có còn ai ủng hộ tôi không? Âm âm vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng này có đến 40 người, thì 15 người đã theo Ngọc Nhi rồi. Những người còn lại nghe âm âm nói như vậy, thì đập bàn chỉ tay vào mặt của Ngọc Nhi, thể hiện một lòng trung thành với âm âm. Cô kia, cô không xứng ngồi lên vị trí trường tộc. Âm âm từ bé khổ luyện để trở thành vị tộc trường tốt. Biết thế nào là phải trái đúng sai, thế nào là tốt cho lâm ra còn cô cô chỉ biết ngồi đó ăn sung mặc sướng thì cô quản được ai mấy lão già chúng tôi sẽ đi theo âm âm theo đến chết tốt vậy để tôi cho mấy người biết cái giá phải trả cho việc không giúp tôi để tôi giết cô ta trước rồi tôi giết mấy người a ta bóp cỏ súng nhưng chả có viên đạn nào ghim vào đầu của âm âm cả tại sao lại không có đạn ầm ầm mỉm cười vỗ tay vài cái giữ vai cô ta ngồi xuống cầm lấy súng của cô ta sau đó ầm ầm chĩa về một tên vừa phản bội cô mà bóp cò viên đạn được đặc chế dành riêng cho cây súng của cô bay ra ghim vào trán của tên đó máu chảy lênh láng cô có hiểu thế nào là hàng đặc chế không cây súng này chắc chỉ có hai người dùng được nó cây súng này cô chạm vào lần nữa là cô mất mạng như chơi đấy Tại sao cô bắn được? Rõ ràng là không có đạn cơ mà. Quan trọng là vân tay có khớp hay không. Đình Khang lên tiếng, đưa tay đón lấy cây súng, tháo ra những viên đạn từ từ rơi xuống bàn, lăn xuống đất, tạo nên những âm thanh khá vui tai. Rồi anh lại lắp vào. Cách lắp đặc thù, gần như không giống với những khẩu súng bình thường. Cây súng này có nguyên lý của nó, không phải cái thứ nào cầm lên, Là gây chết người như cô nghĩ đâu. Cô thua rồi. Đến thứ này, cô còn không làm được. thì tại sao có thể giành với âm âm được chứ? Băng Hùng, đưa cô ta và những người có liên quan xuống dưới giam lại. Chờ em xử lý. Tất cả bọn họ bị bắt đi. Đình Khang lúc này ngồi xuống bên cạnh âm âm, nắm tay cô, trấn an cô. Không sao rồi. Dạ vâng mọi người chuyện hôm nay của lâm gia không phải là chuyện tốt nên mọi người đừng đồn ra ngoài nếu không tôi sẽ không tha cho một ai đâu sẵn đây tôi cũng nói cho mọi người một tin tôi là nam cung khang của nam cung gia chính thức sẽ là vị hôn phu của cô gái lâm âm âm này lễ đính hôn sẽ tổ chức vào 5 ngày nữa mong mọi người chuẩn bị một chút này em chưa được anh nói qua mà giờ chẳng phải anh nói rồi sao Anh muốn cho em một bất ngờ. Em mệt rồi, chuyện đính hôn này, cứ để cho anh lo. Chúc mừng hai đứa, lão già này sắp được ăn mừng hai đứa rồi. Dạ vâng, quyết trưởng lão, con cảm ơn bác. Bác luôn luôn ủng hộ con như vậy, mà lâu nay con luôn luôn nghi ngờ bác, đúng là mất mặt à. Quả thật lúc trước cô đề phòng quyết trưởng lão nhiều lắm, sợ ngày ấy sau lưng tập hợp thế lực để đấu lại cô. Vì bác ấy quá xào hoạt nhiều tâm tư lúc trước đi theo bố của cô bác ấy giống như một gia cắt lượng vậy. Đáng lẽ lầm già sẽ thuộc về bác ấy nhưng không biết vì sao mà cha cô lại lên thay. Cứ nghĩ rằng có ẩn tình gì bên trong sợ một ngày nào đó bác làm rối loạn nên cô đề phòng rất nhiều. Trời ơi con nói cái gì thế? Lúc trước ta cũng làm khó con nên con đề phòng ta là đúng rồi. Là bố con bảo ta phải khảo nghiệm sự lãnh đạo của con. Ông vỗ vai cô gái này, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Vậy là từ bây giờ, ông có thể yên tâm nghỉ ngơi và giao lại mọi việc cho cô. Mong bác giúp con, bởi vì lâm ra còn nhiều việc, con còn phải học hỏi à. 15 phút nữa, ta muốn đưa cho con cái này, ra sau vườn gặp ta nhé. Âm âm cùng với đình Khang bước ra sau vườn hoa, nơi đây được trang trí một cách tỉ mỉ. Sự kết hợp của hoa hồng đỏ và chút lấp lánh của mấy cây hoa thủy tinh mới được đình Khang đem về trồng, tạo nên một sự sang trọng, quý phái. Một mình quyết trưởng lão ngồi trên bàn uống nước, tay trái gõ nhẹ lên chiếc hộp bằng ngọc thạch cầm màu lam. Tuy nói là quyết trưởng lão đã 50 tuổi, nhưng sự khôn khéo trong cách làm việc quản lý mọi người thì âm âm phải học hỏi ông rất nhiều. Quyết trưởng lão cầm ly trà, sau đó nhàn nhã thưởng thức. Chú Quyết thật là có hứng. Già giả rồi, ngồi uống trà, chứ biết làm gì hơn. Chuyện lớn chuyện bé của lâm tộc, để cho mấy thanh niên các cháu lo liệu. Chú đừng có nói vậy à. Mầm tuy là lo liệu được việc, nhưng cô ấy còn phải học hỏi kinh nghiệm của chú. Cả cháu cũng vậy. Mong sau này, Chú có thể dạy bảo bọn cháu nhiều hơn. Đình Khang cung kính đáp lời thay cho âm âm. Cô đang chăm chú pha trà mới. Để ba người vừa thưởng thức vừa nói chuyện. Chú! Chú xem tay nghề của cháu có tiến bộ không? Âm âm pha trà xong. Cung kính rót cho trưởng lão một chén. Đứng im, xem chú bình phẩm. Trưởng lão cầm chén, uống trà một cách tao nhã. Đúng chất người trong nghề lâu năm lão luyện. Trà ngon con đạt tới cảnh giới của thần trà nhanh vậy. Vị trà thanh thoát, mới tới đầu lưỡi, có cảm giác vị ngọt nhẹ nhẹ. Tâm sen mất gần hết vị đắng. Cánh hoa hồng tươi, còn đọng sương sớm, thẩm thấu vào từng thơ cánh. Rất độc đáo. Làm sao mà bằng trà của chú làm được ạ? Còn may mắn được chú chỉ dạy mới được như ngày hôm nay. Đình Khang lúc này nhìn cô. Anh cũng muốn thử. ừ Ngon đấy. Chưa thử làm sao biết ngon chứ. Chỉ cần em làm, tất cả đều ngon. Huống chi chú Quyết đây vừa khen em còn gì. Anh chỉ là người bình phẩm trà rất bình thường. Chắc chắn rằng anh sẽ khen ngon. Anh đúng là dẻo miệng. Thật là mấy đứa trẻ các người, có thể đừng khen nhau được không? Lão giả ta có chuyện quan trọng đây. Trường lão lấy một cái túi, trong đó có một chiếc chìa khóa bằng bạc. Cha vào ổ khóa Nắp chiếc hộp mở ra Bên trong là một bức thư Và một cặp nhẫn long phụ Đại diện cho vợ chồng trường tộc lâm tộc Bức thư này mẹ con viết cho con Mẹ con nói khi nào con đính hôn Thì hãy đưa cho con Còn đây là cặp nhẫn đại diện cho hai đứa Mẹ con nói Bà tốn 20 năm để tìm ra nó Nhất định không được tháo ra Lúc nguy cấp Nó sẽ giúp hai đứa rất nhiều việc Con cảm ơn chú Thôi ta phải đi nghỉ đây Hai đứa tự lo liệu với nhau đi Ở mầm mấy ngày này chỉ ngồi ăn với chơi Việc tổ chức đính hôn đều do Đình Khang sắp xếp Anh nói với cô cứ chơi Vì mấy ngày độc thân sắp hết rồi Khi đến lễ thành hôn Anh là chồng của cô Lúc đấy cô có trốn cũng không được Cô đang ăn bánh xem phim Thì Thế Long và Huyền Khánh chạy vào Một đống đồ lình kình trên tay Vứt hết xuống đất Chị dâu, Chị đứng dậy Làm giúp bọn em được không Việc ai người đấy làm chứ Đình Khang kêu chị chơi Thì chị phải chơi Còn mấy chú mà không làm ấy Cứ để đấy cho Đình Khang làm Hậu quả ra sao Hai chú tự đi mà chịu Chị đây không quản Giời ơi đây là lễ đính hôn của chị đấy Chị không lo thì ai lo Với lại tiền là chị bỏ ra Chị không xem xét à? Tiền của tôi không gọi là đủ nhưng có thể đủ cho tôi tắm cả đời. Nhà cậu còn dùng không hết. Cứ yên tâm đi. Tôi nhớ còn có tiền của nam cung gia các cậu cơ mà. Rất lời một quyển ghi chú bay thẳng tới chỗ của âm âm Huyền Khánh đưa cho cô. Phải nói cậu ta là một người rất bình tĩnh xử lý chuyện cực nhanh mà nay cậu ta bực tức y như có chuyện. Cô nhanh chóng bắt lấy Mở ra đọc Trong đó là ghi chố và nội dung về lễ đính hôn của hai người Cô mới đọc một dòng Vội vàng hốt hoảng Mắt mở to Bộ váy của cô cho lễ đính hôn Tới tận 20 triệu USD chàng sức cũng 15 triệu USD Còn chưa kể đến đồ ăn Tràng trí đặt phòng các kiểu Cô biết là tiền cô có thừa Nhưng cô biết sót chứ Phải đi nói chuyện với Đình Khang ngay lập tức Âm âm chạy tới Lâm Thị, nơi đỉnh Khang đang làm việc. Anh nói cô chỉ cần hưởng thụ, còn lại anh sẽ lò tất. Tổng Giám Đốc, chào Tổng Giám Đốc à. Một cô thư ký chạy ra, cúi đầu chào âm âm. Chị âm âm, anh Khang đang ở trong phòng làm việc. Ừ, chị có việc tìm anh ấy. À, gần đến lễ đính hôn của chị rồi. Chị không lo được việc bên công ty. Em giúp chị quản lý nhé. Dạ vâng, vậy em được thưởng cái gì? Có chứ, phần thường là đến chung vui với anh chị, lúc đấy làm phù dâu cho chị, được chưa? Quá là bất công. Thôi đi cô nương à, chị lên gặp chồng chị đây, rồi sau đấy chị xuống nói chuyện với em sau nhé. mầm chạy vào thang máy, định bấm nút, thì cô thư ký lại kêu cô dừng lại. Chị âm âm ơi, đây là người mẫu luận nghị, hôm nay tới ký hợp đồng, chị ký giúp em với. Thôi được rồi, nào, đi vào đây Cô nàng luận nghị này có vẻ tỏ ra khinh khinh Bước vào thang máy cùng với trợ lý của cô Thang máy thì rộng Mà cái cô luận nghị này như kiểu ngứa tay ngứa chân Cứ chụp ảnh sống ảo lại than mệt Công ty cao thang máy thì đi lâu Ẩm ẩm chướng mắt yêu cầu Đề nghị cô đứng yên hộ tôi Cô không thấy cô làm như vậy là ảnh hưởng tới người khác à Cô ta quay ngoắt lại Lườm một cái Sau đó vênh mặt Liên quan gì tới cô? Chỉ là một nhân viên quèn ở đây mà dám ăn nói với tôi như thế à? Cô có biết tôi là ai không? Cô cứ đợi xem, đến khi giám đốc của mấy người bị tôi làm cho si mê thì cô ấy chắc chắn bị cuốn gói rời khỏi công ty này. Xin lỗi cô cho tôi nói thẳng nhé. Thứ nhất, Tổng Giám đốc Lâm Thị sẽ không vì cô mà sa thải nhân viên một cách vô lý. Thứ hai, người ta chuẩn bị có vợ rồi. Cô còn định quyến rũ, đúng là hồ ly tinh. Thứ ba đây là Lâm Thị, cô phải hiểu rõ. Cô dưới mắt nhân viên chỉ là một ngôi sao mới nổi, chả có cái gì đặc biệt. Cô có biết nhân viên ở đây được tuyển chọn kỹ lưỡng, toàn thủ khoa bằng tiến sĩ, cử nhân thế giới hay không? Họ còn nổi tiếng hơn cô. À quên, tôi chưa nói với cô, chiếc áo cô đang mặc. À không. Tôi nói nhé, tất cả mọi thứ trên người của cô. Còn không bằng được chiếc áo của cô thư ký vừa nãy mặc đâu. Ở đây, cô không là gì đâu. Cô? Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Người phải hối hận là cô đấy, Đại Minh Tinh à. Nói dứt câu thì chiếc thang máy cũng đóng cửa lại, âm âm còn không quên, giờ tay vẫy vẫy cô ta. Trong thang máy cô Minh Tinh luận nghỉ, tức tới gương mặt nhìn rất khó coi. Nét mặt cũng không còn vui vẻ. Cô trợ lý bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng. Chị luận nghi, chị làm gì phải chấp nhặt với một cô nhân viên, không đáng đâu. Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo, vậy mà mẹ đi bênh một ả nhân viên như thế. Hừm. Mày làm tao mất mặt thế hả? Thôi được rồi, em đáng đánh, em đáng trách. Chị đừng giận nữa. Mày giảm lại phấn cho tao đi. Cô trợ lý lấy hộp phấn nền ra và chỉnh lại khuôn mặt cho cô ta. Lúc luận nghi xuất hiện, bước vào phòng của Tổng Giám Đốc, đã thấy một đôi nam nữ, âu yếm tay nắm tay, môi kể môi thắm thiết. Cô ta gõ vào cánh cửa vài cái, rồi bước vào. Không ngờ, Tổng Giám Đốc của Lâm Thị lại trăng hoa không kém thiên hạ nhỉ, còn làm chuyện bại hoại với cả nhân viên. Đình Khang nghe xong thì nhíu mày, buông đôi môi ngọt ngào như anh đào của cô gái trong lòng ra. Trên mặt, Còn có vẻ luyến tiếc Cô luận nghỉ Đề nghị cô trước khi vào Phải gõ cửa Chứ không phải là muốn vào phòng Thì sau đó mới gõ như vậy Lâm Thị có quy tắc Với lại tôi ôm hôn Vợ của tôi có gì sai chứ Vợ Đúng vậy tôi là vợ của Đình Khang Cô gái nhỏ nhắn đó quay lại Không ai khác chính là âm âm Tại sao lại là cô Không những tôi là vợ của Đình Khang Tôi còn là giám đốc điều hành của Lâm Thị Cô thấy sao Không tôi Cô cứng họng rồi chứ gì Tôi nói cho cô biết Không còn cái hợp đồng nào nữa đâu Cô coi thường nhân viên công ty tôi Là tôi không chấp nhận được rồi Lại còn dám quyến rũ tổng giám đốc Trong khi biết anh ấy Đã có vị hôn thê. ầm Ẩm cầm lấy tờ giấy hợp đồng trên bàn Xé ra thành nhiều mảnh Ngọc Linh, tiễn khách ầm ầm kêu nữ thư ký ở bên ngoài đuổi cô Luận Nghi đi Sau khi đuổi cô ta Đình Khang mới lạnh giọng hỏi cô Này, mang anh ra làm trò đùa có vui không? Có một chút Em đến đây làm gì? À, em đến vì vụ đính hôn Anh có cần chi nhiều tiền như thế không? Bộ váy trong lễ đính hôn cũng 20 triệu Anh muốn em là người đẹp nhất không có người thứ hai Nhưng như vậy là hoang phí Không hoang phí Em yên tâm đi Anh có sự sắp xếp hết rồi Chồng của em Đâu phải là phá ra chi tử chứ Nhưng em vẫn lo Đảm bảo là không hoang phí chứ Đương nhiên rồi Rồi ngày đính hôn cũng đến Âm âm mặc bộ váy màu bạc Hồi hộp ngồi trong phòng chờ Chị âm âm Bình thường chị đẹp rồi Chặt chém người ta không tương tiếc Hôm nay chị lên đồ Lại còn đẹp hơn. Được rồi Tiểu Ngân, đừng khen nữa. Chị âm âm này, chị đang hồi hộp à? Ừ, hồi hộp chứ. Đừng có hồi hộp, có anh ở đây che chở cho em rồi. Đình Khang, sao anh vào đây? Đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Nhưng em lo quá. Tiểu yêu tinh của anh cũng có lúc lo lắng thế này cơ à? Yên tâm có anh ở đây. Bàn tay này là để nắm lấy tay của em Bước ra khỏi sự lo lắng Đỉnh Khang giơ tay ra Âm âm cảm nhận được sự vui vẻ trong anh Cô yên tâm cầm lấy bàn tay của anh Hồi hộp và chờ đợi Cô vừa bước ra Trên bầu trời từ đâu những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống Rồi những cánh hoa thủy tinh Long lanh trong nắng mới Đẹp quá Âm ầm giơ tay đón lấy một cánh hoa thủy tinh Màu trắng tinh khiết Lấp lánh dưới ánh nắng Em mới là người đẹp nhất hôm nay Âm âm mà Cảm ơn em Đã xuất hiện Em mới phải cảm ơn anh chứ Anh đã luôn yêu thương và chăm sóc cho em Hai người tay trong tay Hạnh phúc trước sự chứng kiến Của rất nhiều người Một số nghi lễ được tiến hành Cuối cùng hai người trao nhẫn đính ước cho nhau Cặp nhẫn lòng phụng Được đeo vào tay của hai người Trong sự ganh tị và chúc phúc một tràng pháo hoa được bắn lên mọi người nhao nhao nhìn về phía tay của tiểu ngân chỉ là chữ lúc pháo hoa bắn ra ầm ầm anh yêu em và hình ảnh của âm âm âm ấm lúc này vui lắm Đình Khang bật cười lao đi hàng nước mắt của cô thì thầm vào tai của cô đừng khóc chứ để sức tối nay mà gào để em xem lão công của em có thắng được tiểu yêu tinh này không được rồi Anh sẽ chờ, âm um, ầm um, mỉm cười, dựa đầu vào ngực của anh và cùng nhau ngắm pháo hoa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn câu chuyện thế thân, một tác phẩm được viết bởi tác giả soda Đa Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Tâm An và lắng nghe Tâm An đọc truyện Và không biết cái kết này à, có làm hài lòng quý vị không? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe trong một ngày làm việc và hẹn quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.